Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi mọi người tập trung lại ăn uống xong xuôi rồi thì ba con và đồng đội mới văn mùng để đi ngủ vì trong rừng nhiều mũi lắm. Phải nói cái sứ U Minh mà rừng thiên nước độc. Nhiều khi mình chưa có chết vì bom đạn mà đã chết vì cái căn bệnh sốt rét quái ác rồi. Đêm đó trong khi đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng Ba nghe cái tiếng nó sột soạt làm cho ba phải tỉnh giấc. Thì có một người đồng đội ngồi dậy và chui ra khỏi mùng. tay thì mang theo cái khẩu súng máy Ba lúc đó ba trở người rồi ba lại tiếp tục ngủ. Tại vì trong bụng ba cứ nghĩ là chắc nó thức dậy để đi vệ sinh. Chứ chưa có phải là uh, đánh hay là bắn hay là có cái chuyện gì xảy ra. Cho nên yên tâm mà ngủ thôi. Trong lúc ba tiếp tục ngủ mà cái cơn ngủ mới trở lại nó còn nửa tỉnh nửa mê chứ chưa có đi sâu vào giấc ngủ. Thì ba chợt nghe có cái tiếng gọi. Thắng ơi! Thắng! Tao chết rồi. Như là một lời cảnh báo. Mà ngộ lắm trong giấc mơ thì ba lại lên tiếng trả lời. Ê mày đừng có giỡn nha mày. Tao mới thấy mày chui ra khỏi mùng 15 phút để mày chết cái gì người kia vẫn tiếp tục nói không tao nói thiệt đó thắng ơi tao chết rồi nghe mày ba con không có im không có trả lời ông im lặng rồi một lúc sau ông một lần nữa phải thức giấc tại vì có tiếng động ba mới bật ngồi dậy ba mới hỏi có chuyện gì vậy lúc đó ba thấy các anh lính đang khiêng xác của người đồng đội trở về do bị mảnh pháo văng trúng người lính đó chính là người mà mới nói với ba rằng mình đã chết đây là câu chuyện thứ hai với cái tựa là đừng bỏ anh ấy phải nói chiến tranh đã lùi rồi lùi về bây giờ những kỷ niệm mà Về cái một thời bom đạn và chết chóc, vẫn còn lúc nào cũng vậy. Nó lưu lại trong tâm trí của ba của con. Ba con giờ cũng đã gần 70 tuổi rồi. Có điều lỏng rất minh mẫn mà trí nhớ phải nói rất là tuyệt vời. Còn cái khả năng viết lách, phải nói vẫn còn rất máu lửa như trong thời kỳ làm phóng viên chiến trường vậy. Mẹ con cũng là một người phụ nữ giỏi văn. Ngoài cái nghề chánh là à, buôn bán, kinh doanh, nghề tay trái của mẹ là nghề viết lách, sáng tác, làm thơ văn, đặc biệt là mẹ có biệt tài, sáng tác nhạc ca cổ. Phải nói cái thu nhập mà từ nghề gọi là tay trái này, cái nghề viết lách sáng tốt của mẹ còn hơn cả cái việc kinh doanh buôn bán hiện tại nữa. Phải nói con rất nể mẹ còn ở cái điểm đó. Tiếc là con không có thừa hưởng được cái gì từ mẹ con. Nói ra, thiệt là xấu hổ quá. Vài dòng tâm sự với chú như vậy, bây giờ con xin được kể tiếp cho chú nghe câu chuyện tâm linh mà nhân vật bây giờ không phải là ba con mà là mẹ con. Hiện giờ thì ba mẹ con đang sống ở tại một căn nhà nhỏ, phải nói cũng rất ấm cúng ở tại tỉnh Kiên Giang. Nói chung trong suốt cuộc đời thì khi gặp gỡ nhau hai người sống rất là hạnh phúc, nhưng mà không bao giờ nó tồn vẹn gia đình nào cũng vậy, ai cũng vậy. Nó có những lần không vui. Đâu có ai mà dám tuyên bố rằng cưới nhau về hay sống với nhau rồi sẽ sống tới răng lông tóc bạc. Chuyện đó có chứ không phải có, cũng nhiều chứ không phải ít, nhưng mà không ai dám chắc điều đó cả. Khi nào sống tới răng long tóc bạc thì lúc đó mới hay. Và phải nói cuộc sống nó thay đổi theo từng ngày, từng giờ. Những người mà sống chung với nhau được thì phải hiểu với nhau mới sống được. Mẹ con là một người nổi tiếng không có sợ ma. Từ nhỏ thì mẹ đã được ông bà dạy cho mẹ biết những cái thế giỏ. Rồi hằng ngày mẹ luyện giỏ hết. Mẹ thực lại là mẹ phải dùng chân không mà đá liên tiếp vào cái gốc cây mà trên gốc cây đó. Nghe hot nhất tại đọc